Lúc này Hung Vương và Hoành Đoan phòng cùng chạy qua đây, ta bảo Hạ Vương tạm thời lảng tránh ở phía sau Bình Phong. Hai người Hung Vương và Hoành Đoan phòng mặc dù cùng là về việc của Hạ Vương mà đến, nhưng lập trường lại không giống nhau. Sau khi hai người hướng ta khi lễ, ta lạnh lùng nói: "Một liếc đến của hai người ta đều biết rõ, chuyện nếu đã xảy ra, mọi người cứ thương lượng một biện pháp để giải quyết đi." Ông Vương nói: Thái tử điện hạ, ta đã sai người điều tra rõ, Tĩnh giao rõ ràng là tự sát, không có quan hệ trực tiếp cùng hạ vương. Hoàng hậu luôn miệng muốn xử lý nghiêm khắc hạ vương, nghi ngờ là nhân cơ hội mà quan báo tư thù. Hoàng đoàn phòng nói: Cử thần cũng không cho là như vậy. Tĩnh giao mặc dù là tự sát, Nhưng trong bụng đã mang thai được 4 tháng là sự thật. Chỉ cần là tội ác dâm loạn cung đình này, Hạ vương chỉ sợ cùng khó tránh khỏi bị chém đầu. Hoàng lão đầu này từ trước đến nay ghét ác như thú, nói ra câu nào cùng không hề nể mặt. Cung vương lớn tiếng nói: Chết chẳng qua là một cung nữ, lẽ nào hoàng hậu còn muốn bắt Hạ vương dền mạng cho nó hay sao? Hoàng Đoan phòng nói, cũng không thể nói như thế, chết mặc dù chỉ là một cung nữ, song lại liên lụy tới tất cả nội cung. Hành vi của hạ vương không đứng đắn. Thân là thân phận hoàng tộc, không biết cẩn thận trong lời nói và việc làm, lại câu dẫn thị nữ bên người hoàng hậu dẫn đến mang thai. Ảnh hưởng xấu chưa từng xảy ra từ khi Đại Khang khai quốc đến nay. Nếu bỏ qua, sợ rằng ngày sau hoàng cung sẽ không còn đạo lý để mà thuận theo nữa." Cung Vương cả giận nói. "Nếu hoàng đại nhân đã có biện pháp, vậy đại nhân nói xem rốt cuộc nên làm như thế nào?" Hoàng Đoan phòng nói. "Thân phận của hạ vương dù sao cũng đạt việc, khượng thần không dám tự tiện quyết đoán." Chuyện này tốt nhất cứ để cho Thái tử điện hạ đích thân xử lý. Nhìn không ra công phu đá bóng của lão đầu này còn là nhức lương nữa chứ. Ta suy nghĩ một chút. Chuyện này với ta mà nói cùng không phải là một chuyện xấu. Nhưng cơ hội đúng lúc có thể thực thi kiến nghị thay đổi của Đa Long. Cái ông hạ vương này thành sự không đủ bại sự có thừa. Vừa lúc ta cùng vứt luôn đi không cần. Ta mỉm cười nói, trước khi nói đến chuyện này, có một việc ta còn muốn hỏi ý kiến của Hoàng đại nhân trước. Hoàng đoàn phòng cung kính nói, Thái tử cứ việc nói, cự thần rửa tai lắng nghe. Ta gật đầu nói, ta muốn cho đại nhân đảm nhiệm chức hữu tướng quốc của Đại Khan, không biết ý của Hoàng đại nhân thế nào? Hoàng Đoan phòng giật mình. Hắn cũng không nghĩ đến không ngờ ta lại đi thăng quan cho hắn, hơn nữa còn để hắn đảm nhận chức vị quan trọng như vậy. Hoàng Đoan phòng thấp giọng nói: "Thần thì có tài đức gì? Chức vị tướng quốc quan hệ trọng đại, mông thái tử điện hạ suy nghĩ kỹ." Ta cười nói: "Ta đã suy nghĩ qua rồi, cứ định như thế đi." Chút nữa sẽ chiếu cáo thiên hạ. Hoàng Đoan phòng không thể làm gì khác hơn là khom người tạ ân. Thần Hoàng Đoan phòng đa tạ thái tử điện hạ. Hung Vương có chút mất mát nhìn ta, hắn cũng không có nghĩ đến ta sẽ giao vị trí hữu tướng quốc cho lão đầu ngang ngược này. Ta cười nói: "Hiện tại hoàng tướng quốc có thể nói nên xử trí chuyện này như thế nào rồi chứ?" Hoàng Đoan phòng nói: Cựu thần chỉ có một kiến nghị, muốn dẹp loạn Trường Phong ba này phải xử lý nghiêm khắc Hạ vương. Hạ vương vẫn núp ở phía sau Bình Phong để nghe trộm cùng không nhẫn nhịn nổi nữa, nhanh chóng đi ra ngoài, cả giận nói: Hoàng Đoan phòng, Long Thiên tứ ta đâu có đắc tội qua với ông, sao ông lúc nào cùng đối nghịch với ta thế hả? Hoành Đoanh phòng thấy Hạ Vương đột nhiên xuất hiện, không biểu hiện ra bất cứ sợ hãi nào, bình tĩnh nói: "Hiện tại Đại Khang đang ở vào thời kỳ rất đặc biệt." Con mắt của văn võ bá quan đều nhìn chăm chú vào trên người thái tử. Việc của Tỉnh giao dù lớn dù nhỏ, nếu như không làm ầm lên thì đó là may mắn của Hạ Vương. Song hiện tại hoàn hậu lại mượn chuyện này để gây khó dễ. Toàn bộ triều giả cùng đã biết chuyện này. Chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Nếu như xử lý có chút không thỏa đáng, tất sẽ khiến cho triều dạ chấn động. Khuôn mặt Hạ vương xám như tro tàn, rốt cuộc hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Khôn vương cũng không khỏi thở dài một hơi. Hoành Grand phòng nói: Lấy tính tình của Hạ Vương cùng không thích hợp ở lại Khang Đô. Kỳ thực Du Lâm thành trì tuy nhỏ, nhưng tự tại thoải mái. Vì sao Hạ Vương không suy nghĩ thử xem? Hạ Vương vô lực cúi đầu xuống. Hắn lao lực thiên ân vạn khổ mới từ Du Lâm thành nhỏ nhoi trở về Khang Đô. Vốn định sau khi ta nắm quyền có thể thuận buồm xuôi gió, cùng không từng nghĩ lại xảy ra chuyện này. Trong nháy mắt lại sắp đưa hắn trở về chỗ cũ. Ta chậm rãi gật đầu nói, "Hoàng tướng quốc nói rất có đạo lý. Tịnh gia mặc dù không phải là do hoàng thúc tự tay giết chết, nhưng tội giam loạn cung đình quyết không thể xem nhẹ." Ta dừng lại một chút lại nói, nghĩ đến thuốc chỉ là nhất thời hồ đồ, miễn đi vương vị của thuốc, dáng đến Du Lâm Thành, ngày sau để xem thuốc sửa đổi thái độ thế nào mới quyết định đến việc trở về Khang Đô. Hạ Vương hối hận tới cực điểm, nhưng sự tình đã tới nước này hắn có biện pháp nào đâu, chỉ phải tiếp nhận hiện thực này. Hạ vương cùng Hoàng Đoan phòng đi rồi. Cung vương thì ở lại. Ta biết trong lòng hắn đang bất mãn đối với phương pháp xử lý vừa rồi của ta. Ở lại chắc là vì chuyện này." Cung vương nói. "Thái tử điện hạ, Hạ vương mặc dù phong lưu, nhưng mà vẫn chưa gây ra sai lầm lớn. Lần này điện hạ có phải đối với hắn quá mức nghiêm khắc rồi không?" Ta lạnh lùng nói, "Hoàng thúc, hiện tại là lúc nào? Lúc này đại khanh yêu cầu nhất chính là ổn định. Ta không muốn thấy nhóm cựu thần kia mượn đề tài để nói chuyện của mình, để rồi xảy ra chuyện." Ung Vương nói. "Nhưng chỉ vì một cung nữ." Ta dùng tay ra hiệu ngăn hắn tiếp tục nói. Ta thấp giọng nói, Việc các ngươi đã làm cho ta, trong lòng ta rất rõ ràng. Nhưng điều đó cùng không có nghĩa là các ngươi có thể làm sằng làm bậy. Thần Lạc trưởng bối, đầu tiên là phải học được tự kiềm chế, đừng để cho những người khác có cơ hội mà công kích mình. Hung Vương đổi mặt, gật đầu. Ta lại nói, Hoành thúc, thiên hạ của Đại Khang không chỉ cuốn một mình Long Dận không ta mà là thuộc về toàn bộ gia tộc Long thì chúng ta. Cái chết của Tịnh gia Rốt cuối cùng theo sự kiện bị giáng chức của hạ vương mà vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn. Chuyện này nhắc nhở ta, cho dù là hoàng hậu đã liệt vẫn còn có thế lực của nàng. Điều này cũng thúc đẩy quyết tâm ta sẽ thanh lý họ ra khỏi hậu cung. Dưới bày mưu đặt kế của ta, Đa Long giời két két vị tần phi từ trong cung sát của Hâm Đức hoàng ra ngoài, tập trung ở tại trong hai tòa viện phía tây bắc hoàng cung. Mục Nương An đã bắt đầu trùng tu. Trân phi trước khi nhập An đã đến xuất gia tại Pháp Nghiêm tự nhà chùa của hoàng gia Khang Độ. Rồi đến khi Mục Nương An xây thành thì mới trở về hoàng cung. Hư Vũ thần suất lĩnh một vạn đại quân từ Yên Quốc đến Khang Đô, lập tức liền đưa vào trong chỉnh sửa của Tân Pháp. Tình thế của Khang Đô sơ bộ đã được ổn định. Ta để Sa Hạo đảm nhiệm chức vụ tổng quản Ngự Lâm quân, đem nhiệm vụ trùng kiến Long Tương quân giao cho Triệu Khiếu Dương. Đột tạ đảm nhiệm phó thống lĩnh Long Tương quân. Toàn bộ lực lượng quân sự của Khang Đô đã được tẩy rửa một lần. Quyền lực của than chốt cũng đều được nắm giữ ở trong tay thủ hạ thân tính của ta. Hàng như thành ở lại Khang Đô đảm nhiệm thống lĩnh Thủy Quân. Bản thân việc này chính là đại tài tiểu dụng. Ta sai hắn đem Thủy Quân Khang Đô giảm bớt xuống còn một ngàn người. Sau đó đến Miện trì phụ trách tổ kiến lại thủy quân ở Miện trì và Tịch Dương. Số thủy quân này đã trở thành lực lượng quan trọng nhất thủ hộ cửa ngõ phía đông Đại Khang. Trần Tử Tô đến Tân Quốc rất nhanh đã sai người mang tin tức trở về. Người đưa tin không chỉ mang đến cho ta lá thư kinh hậu tự tay viết còn mang đến tin tức Tân Quốc đã xảy ra nạn hạn hán. Ta xem xong bức mật hàm Tinh Hậu tự tay viết tâm tình bất giác trở nên có chút trầm trọng. Nạn hạn hán lần này của tần quốc tương đối nghiêm trọng. Tinh Hậu lại trong thư đề xuất việc mượn lương. Không lâu sau Trần Tử Tô sẽ gặp sứ thần tần quốc cùng nhau trở về. Ta sai người gọi tới hai người Hư phủ thần và Hoàng đoàn phòng bàn bạc việc mượn lương. Hai người gần đây đều bận rộn việc chỉnh sửa Tân Pháp. Hình dáng đều có chút tiêu tuổi. Nhìn hai thần tử tận tâm tận lực trước mắt, trong lòng ta không khỏi ấm áp. Hứa Vũ thần đương nhiên là không cần thiết phải nói. Từ khi Hoàng Đoan phòng đảm nhiệm hữu tướng quốc, sự tận trách của hắn làm cho ta vô cùng cảm động. Càng cảm thấy quyết định của mình không có sai. Mắt thấy thời gian đã gần đến bữa tối, ta bảo Thái giám chuẩn bị cơm tối, mời hai người họ cùng nhau dùng cơm. Ta thân thiết nói: Các ngươi đừng chỉ lo việc triều đình, còn phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Các ngươi là sóng lưng của Đại Khan. Nếu như thân thể suy sụp thì còn ai ra giúp ta nữa? Hoàng Đoan phòng cảm kích ngẩng đầu, Lúc đầu hắn cùng ta chống đối cùng là đối việc việc chứ không phải người. Năng lực của ta cùng uy vọng đã rõ như ban ngày. Trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, từ đấy lòng hắn đã thừa nhận người chủ nhân mới là ta. Ta chỉ vào thức ăn đầy bàn nói: Khi ăn cơm sẽ không câu nệ cái lễ tiết gì hết, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hư Vũ thần nói: Nghe nói người đưa tin của Trần Tiên Sinh đã từ Tần Quốc tới đây. Ta gật đầu nói: Hôm nay gọi các ngươi qua đây chính là vì chuyện này, các ngươi đã nghe nói việc Tần Quốc xảy ra nạn hạn hán chưa? Hai người đồng thời gật đầu, Hoàng Đan phòng nói: Chuyện này ta nghe nói đã có hơn nửa tháng Nhưng gần đây quá bận rộn việc điều chỉnh đại khang nên chưa có chú ý nhiều. Hứa Vũ thần mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ không nói việc liên minh hai nước trước tiên nói phiền nạn hạn hán của Tần Quốc. Có phải Tần Quốc mở miệng mượn lương của chúng ta không?" Ta cười nói: "Hứa Tướng quốc quả nhiên có khả năng biết trước, không sai Tần Quốc mở miệng mượn lương của chúng ta." Hoành Doanh phòng nói: Thái tử điện hạ cho mượn hay là không? Hắn nói xong câu đó rồi tự mình bật cười trước. Những lời này là phụ hỏi có chút dư thừa. Lấy quan hệ giữa hai nước khen tầng thì thái tử điện hạ nhất định phải cho mượn rồi. Ta gật đầu nói: "Lương nhất định phải cho mượn." Nhưng ta cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể hiện tại của Đại Khan. Chúng ta rút cuộc có thể cho mượn bao nhiêu mới không ảnh hưởng đến dân sinh của bổn quốc? Lập sức của tần quốc sẽ đi theo Trần tiên sinh cùng qua đây. Ta tính cùng là việc trong vòng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này ta hy vọng các ngươi có thể đem số lương dự trữ của Đại Khang làm ra một bản thống kê sơn lực. Hứa Vũ thần nói, chuyện này không khó. Kỳ thực chúng ta sớm đã bắt tay vào việc thống kê số lương dự trữ của Đại Khan rồi. Nếu thuận lợi hai ngày này sẽ kết thúc." Ta cười nói, "Như vậy rất tốt, xem ra ta đã suy nghĩ nhiều rồi." Hoàng Đoan phòng nói, "Có chuyên cửu thần phải hồi bẩm." Ta nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hắn, biết chuyên này nhất định không phải chuyên đùa, mỉm cười nói, Hoàng tướng quốc mời nói. Hoàng đang phòng nói. Tồn ngân trong quốc khố của Đại Khan hiện tại chỉ có 350 vạn lượng. Lúc trước bệ hạ đăng cơ, Tồn ngân trong quốc khố đã có 7200 vạn lượng. Trong vài chục năm bệ hạ tại vị, quốc khố đã tiếp cận sát biên giới trống rỗng. Ta nhíu mày, không nghĩ tới hiện trạng kinh tế của Đại Khang lại kém đến như vậy. Hứa Vũ thần ngắt lời nói: "Hôm đức hoàng uế nhiệm cho quan viên bình thường dựa vào yêu thích của bản thân, thường thường cao hứng lại miễn đi thuế má của một số quận huyện, hoặc là đột nhiên tăng thuế má. Mà trải qua thẩm tra của chúng ta hẳn là các quận huyện được miễn đi thuế má." Thuế chưa bao giờ bị miễn trừ qua. Các quận huyện tăng thuế má so với con số hắn yêu cầu còn nhiều hơn vài lần. Nói cách khác, thu ngân của các tỉnh chiếu theo giao nộp không lầm. Thế nhưng trong quốc khố lại không có bạc. Toàn bộ bị quan viên địa phương bóp lộc hết. Ta cả giận nói, không ngờ có chuyện như vậy. Hoàng Đoan phòng nói, Không chỉ như vậy, rất nhiều khu còn có một số chính sách riêng. Ngoài trừ chế độ thuế mà đại khanh quy định, quan viên địa phương lại tùy ý thu vào thuế má. Oán hận của bách tính đối với triều đình hơn phân nửa đều là do đám quan viên tham tang ổ ổng pháp này tạo thành. Ta giả dựng nói, chuyện này nhất định phải tra rõ tới cùng. Dám quan viên tang ủ ổng pháp một khi ra thực thì bắt cho ta một người cùng không thể buông tha." Hư Vũ thần cười lắc đầu nói, "Thái tử điện hạ, thần muốn hỏi ngài rốt cuộc là muốn trị tham hay là muốn thu hồi lại thối ruộng đã bị tổn thất?" Ta có chút mờ mờ nhìn sang Hư Vũ thần, hai cái thì có gì khác nhau sao?" Hư Vũ thần nói, Nếu như là trị tham, sợ rằng sẽ liên quan đến các quan hệ các cấp độ. Một nửa thần tử của Khang Quốc thậm chí là các vị vương gia công chúa trong hoàng tộc cùng sẽ bị liên lụy vào. Nếu như thái tử muốn truy cứu tới cùng, đến lúc đó đám người bị chém tuyệt đối sẽ không phải là một số lượng nhỏ. Ta hít một ngụm lạnh khí, Nếu thật là như vậy, thế cục của Đại Khan sẽ một lần nữa rơi vào trong một mảnh hỗn loạn." Hứa Vũ Thần nói: "Kỳ thực đối đãi thần tử cũng như như đối đã với phụ nữ, đánh nhẹ hắn sẽ không nhớ được, đánh nặng lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Điện hạ nhất định phải nắm nắm chặt chừng mực này." Ta cười nói: Xem ra đánh nặng không được, đánh nhẹ cùng không được. Vậy thì đánh tới khi họ nôn hết ra số ngân lượng đã nuốt mới thôi." Hoành Doanh phòng nói. "Thái tử điện hạ dự định đánh thế nào đây?" Ta cười lạnh nói, "Tìm ra mấy tên lớn nhất trong đó, để cho bọn họ nhổ ra bạc. đem chuyện này làm cho thiên hạ đều biết." muốn cho bọn quan viên nhỏ biết, muốn để cho chúng phải khiếp sợ, muốn để cho chúng chủ động trả ngân lượng trở về Trung Quốc khố. 7 ngày sau, Trần Tử Tô thuận lợi trở về Khang Đô, cùng đi với hắn còn có một người bạn cũ của, của ta gặp gỡ đã lâu, Đạp Sứ Tân Quốc Yến Hương Khải. không nghĩ tới Tinh Hầu sẽ để cho đối thủ Bình Sinh lớn nhất đi tới Đại Khan. Lẽ nào nàng để Yến Hương Khải đến đây còn có một phen dụng ý khác? Trần Tử Tô cùng Yến Hương Khải đến Khang Đô lúc nửa đêm. Trần Tử Tô không dám nán lại. Đêm đó liền vào cung cầu kiến ta. Ta tiếp kiến Trần Tử Tô ở trong Cam Ninh Cung. Trần Tử Tô ái nãy nói: Trần Tử Tô đêm khuya đến quấy rầy mộng đẹp của công tử, mong rằng thứ tội. Ta cười nói. Hai ngày này ta vẫn đang chờ tin tức của tiên sinh, dù sao thì cùng là ngủ không được vừa rồi còn đang đọc sách mà. Ta bắt chuyện Trần Tử Tô ngôi xuống. Trần Tử Tô nói. Đêm khuya Tử Tô vào cung chính là vì một việc gấp. Có phải vì việc của Yến Hương Khải không?" Trần Tử Tô gật đầu nói. "Thư Tinh Hậu tự tay viết ở đây. Tinh Hàm lần trước của Tinh Hậu là cầu ta mượn lương, lần này lại không biết vì chuyện gì." Mở Tinh Hàm ra, nương theo ngọn đèn ta xem lướt qua một lần, trên giấy viết chi năm chữ Tru sát Yến Hương Khải. Ta cười lắc đầu. Đêm Tinh Hàm đưa cho Trần Tử Tô. Kỳ thực khi ta biết Yến Hương Khải đại biểu Tần Quốc mà đến thì đã có loại dự cảm này. Lần này Tinh Hậu sợ rằng là muốn mượn cơ hội này hạ thủ với Yến Hương Khải. "Bây giờ đã chứng thực suy đoán của ta." Trần Tử Tô nói. "Xem ra lần này Yến Hương Khải là một đi không trở lại." Ta thở dài nói, Người này nguy hại Tần Quốc đã nhiều năm. Tinh hậu sớm có tâm tư trược hự hắn, chẳng qua khổ nỗi thế lực của hắn tại Tần Quốc không nhỏ. Trong lúc nhất thời vô pháp hạ thủ với hắn được. Hiện tại muốn mượn tay của ta trược hự hắn coi như là giải quyết xong một tâm nguyên nhiều năm." Trần Tử Tô nói, "Công tử có thật muốn giết Yến Hương Khải không?" Ta dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn rồi nói, "Yến Hương Khải đã từng nhiều lần hại ta, người này chết chưa hết tội, tuy nhiên." Ta đứng dậy bước đi hai bước mới nói, "Nhưng nếu như hắn chết ở cảnh nội đại khan, chúng ta nhất định phải gánh tội danh mưu sát Sư thần Tần Quốc." Trần Tử Tô nói, "Việc Tần Quốc mặc dù do Tinh Hậu xử lý, Nhưng Yến Hương Khải cùng không phải là nhân vật bình thường. Cái chết của hắn tất phải làm cho quốc nội của tần quốc dậy lên một cộ sóng triều phản đối đại khan. Ta lo lắng nhất chính là chuyện này. Huống chi Yến Hương Khải còn là huynh trưởng kết nghĩa của ta. Nếu như ta giết hắn, chẳng phải là muốn gánh trên lưng thanh danh bất nghĩa còn gì? Nhưng mà tinh hậu nếu đã mở miệng cầu ta Việc này ta nhất định phải giúp nàng hoàn thành Nghĩ tới đây Ta lập tức liền hạ quyết tâm Thấp giọng nói Yến hương khải phải chết Tuy nhiên chuyên này nhất định phải làm thỏa đáng Trần Tử Tô nói Ý của công tử là muốn giá họa người khác Ta gợt đầu nói Chúng ta chỉ cần nghĩ một biện pháp để hắn chết ở địa phương bên ngoài Đại Khan. Đến lúc đó chúng ta đương nhiên có thể đùn đẩy hết trách nhiệm." Trần Tử Tô cười nói, "Chú ý này của công tử quả thực rất tuyệt. Tuy nhiên có chuyện công tử cần phải lưu ý, Chính là bởi vì đấu tranh giữa Yến Hương Khải và Tinh Hậu mới làm cho nội bộ của Tần Quốc Thủy Trung bị vây trong hỗn loạn. Lực lượng song phương chế ước lẫn nhau làm cho Tần Quốc không cách nào đạt được sự phát triển hài lòng. Nếu như công tử diệt trừ khối U ác tính là Yến Hương Khải cho Tinh Hậu, có thể sẽ sản sinh hậu hoạn hay không? Mong rằng công tử suy nghĩ cho kỹ ác. Ta chẳng phải không có nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng lấy tình ý của Tinh Hầu đối với ta, nàng hẳn là sẽ không phản bội lại ta. Lại nói sau khi Yến Nguyên tông chết rồi, từ lâu nàng đã mất đi cái tâm tranh quyền đoạt lợi, sao lại sản sinh ra ý nghĩ khác? Lần này sở dĩ muốn giết Yến Hương Khải, đại khái là bởi vì duyên cớ cừ̀n hận ngày xưa. Chính ngọ ngày hôm sau, ta tại Lương Hương Viên mở tiệc chiêu đãi Yến Hương Khải, ta vẫn chưa để cho người khác đi cùng y. Yến Hương Khải đúng hẹn mà đến. Dáng dấp của y vẫn không khác gì khi xưa, chỉ là ở trước mặt ta có vẻ khiêm tốn rất nhiều. Cung Kiến nói, "Sư thần đại tần Yến Hương Khải tham kiến Thái tử điện hạ." Ta ha ha phá lên cười. Đứng dậy cầm lấy cánh tay Yến Hương Khải. Đại ca chẳng lẽ không nhận ra người huynh đệ này hay sao? Yến Hương Khải mỉm cười nói, "Sư khác, nay khác, hiện tại Hương Khải sao dám sơ suất?" Ta cười nói, "Đại ca xem, hôm nay ta vẫn chưa mặc vương phục. Ở đây trừ đại ca và ta ngoài ra không có những người khác ở đây." Sở dĩ ta ở chỗ này mời đại ca mà không phải lựa chọn trong đại điện, chủ yếu chính là vì một chữ tình ngày xưa với đại ca. Lẽ nào đại ca thực sự đã ghét bỏ người huynh đệ này hay sao? Yến Hương khải làm ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt, nắm chặt hai tay ta nói: "Huynh đệ, cùng không phải là người làm ca ca này ghét bỏ ngươi." Thật sự là ta tự ti mặt cảm, không dám nhận cái xưng hô đại ca này. Lúc này chúng ta mới ngồi xuống bàn bên cạnh. Phía sau thái giám dọn rượu và thức ăn, ta vươn lên ly rượu nói: "Đại ca không quản thiên lý mà đến, huynh đệ lấy ly rượu này tẩy trần cho đại ca." Yến Vương Khải gật đầu, cầm lên ly rượu cạnh một ly với ta. đề tài chuyển lên trên nhiệm vụ lần này của y. Thái tử điện hạ, lần này Thái hậu để cho ta qua đây là về việc bàn bạc mượn lương. Ta cố ý sủ mặt không vui. Nếu như đại ca còn xem ta như người xa lạ như thế, ta sẽ lập tức đi khỏi đây. Việc mượn lương cùng không tính gì nữa. Yến Hương khải vẻ mặt tươi cười nói, Huynh đệ ca ca thật sự là rất cao hứng, có một số từ không phải, ngươi nghìn vạn lần đừng để bụng. Ta cười nói, đây mới là ca ca tốt của ta, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Yến Hương khẽ nói, rượu ta nhất định sẽ uống thốn khoái cùng huynh đệ, việc mượn lương thì xin huynh đệ cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ta mên cười nói, Đại ca yên tâm. Ta đã sai người bắt tay vào chuẩn bị tiền lương. Trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ vận đến tận quốc. Để giải mối nguy khẩn cấp của các người. Yến Hương khẽ liên tục gật đầu nói. "Đa tạ huynh đệ." Thế nhưng trên mặt không có ý vui vẻ nhiều lắm. Trong lòng ta đã hiểu. Yến Hương khải sư nay xảo trá. Hắn cùng rõ ràng bản thân đến đại khang giữ nhiều lạnh ức. Phạm là việc gì cùng nơi trốn cẩn thận. Ta cố ý nói, tình huống của Tần Quốc ra sao? Yến Hương Khải nao nao, lập tức cười khổ nói, "Nếu huynh đệ đã gọi ta một tiếng đại ca, người làm đại ca đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Tình huống của Tần Quốc rất gay go." Nặng hẹn hán trong nước rất nghiêm trọng. Vùng duyên hải lại phát sinh sóng thần. Trung Sơn quốc bị Hàn quốc giật dây đánh nhân cơ hội làm loạn. Người Đông Hồ cùng không ngừng quấy rối biên cảnh thần quốc. So với thời gian tiên hoàng còn tại vị thì quả thực không cách nào so sánh. Trong lòng ta thầm thầm một câu. Dự Yến Hương Khải và Đông Hồ chẳng có tốt kết. Việc đông hồ quấy rối sợ rằng cùng hắn có quan hệ Yến Hưng khải chuyển đề tài Mấy năm nay đại khoan dưới tổ chức của huynh đệ càng ngày càng lớn mạnh Hiện tại Yên Quốc biểu hiện ra vẫn đang tồn tại Thế nhưng trên thực tế đã đưa về trong bản đồ đại khoan Ta cười nói Đại ca là không biết nỗi khổ của huynh đệ Ta vừa mới tiếp quản Kiều Chính Đại Khan. Trong nước hiện tại mâu thuẫn trùng trùng, các quốc gia chung quanh cùng khiến cho ta đau đầu không ngớt. Yến Hương khẽ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lần này huynh đệ nhóm mạnh việc kết minh chính là vì để cho Bắc Hồ xem phải không? Ta thấp giọng nói. Đại ca nói không sai. Ta chính là muốn cho Bắc Hồ biết khó mà lôi. Đừng vọng tưởng thừa dịp cơ hội hình quyền đại khang thay đổi mạch từ đó mưu lợi bất chính. Kỳ thực ta nhắm mạnh minh ước với Tân Quốc còn có một mục đích khác, chính là để uy hiếp Hàn Quốc dẫn đầu các nước phía Nam. Yến Hương khải nói: Huynh đệ hồn tài vĩ lực thiên hạ này một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay huynh đệ thôi. Ta cười nói Đại ca nói đùa ta làm sao lại có tâm tư như vậy Yến Hưng Khải thở dài một hơi nói Huynh đệ cần gì phải giấu diêm ta Hưng Khải dù sao đã đến từng tuổi này Tình thế của thiên hạ ta vẫn có thể thấy rõ Hắn buông ly rượu nói Có câu hy vọng Huynh đệ đừng giấu diêm ta Lần này Thái Hậu có phải đã bảo Huynh đệ giết Ta hay không? Ta giật mình, không nghĩ tới Yến Hương Khải sẽ nói ra những lời này ngay trước mặt. Yến Hương Khải cười khổ nói: "Kỳ thực mặc dù huynh đệ không nói ta cũng rõ ràng. Lần này Thái hậu sở dĩ để ta đến mượn lương, đó là muốn mượn tay huynh đệ trừ khử ta mà thôi." Ta lặng lẽ không nói, chẳng khác nào như đã ngầm thừa nhận. Yến Hương Khải nói: "Nếu ta dám đến đây, từ lâu đã không để ý đến chuyên sinh tử rồi." Ta nhớ mày. Lấy tính tình của Yến Hương Khải, y cùng không phải là một người không sợ chết. Y dám đến đến đây nhất định còn có mục đích khác. Lẽ nào phía sau y còn có điều gì để dựa vào? Yến Hương Khải nói: "Huynh đệ Lập trường của hai người chúng ta mặc dù bất đồng, thế nhưng mục đích đều là như nhau. Lúc trước khi ngươi đến tận quốc làm con tin, hoàn cảnh sao mà giống ta đến vậy? Chúng ta đều là người chí lớn, nhưng không được người thưởng thức. Tâm tình của y hình như kích động lên, hai mắt nhìn lên trời. Thiên hạ của Tần Quốc vốn là của tộc Yến thị ta, thế nhưng Hàn Tinh lại lợi dụng âm mưu hệ kế để chiếm đoạt. Trong lòng ta thầm xấu hổ. Tinh hậu có thể nắm đại quyền của Tần Quốc nắm trong tay. Ta ở trong đó làm nên tác dụng không ít. Trong lòng Yến Hương Khải nhất định là cực kỳ hận ta. Yến Hương Khải nói: "Bất kể ngươi tin hay không, Ta chưa bao giờ từng hận ngươi, thậm chí ngay cả hạng tinh ta cũng chưa từng hận. Ta chỉ hận bản thân tính toán không bằng ngươi. Lúc nào cùng rơi vào hạ phong." Trong lời nói có vẻ vô cùng mất mát. Ta thở dài nói, "Chính trị đấu tranh vốn chính là như thế, đại ca cũng không cần để ở trong lòng." Yến Hương khải gật đầu nói, Huynh đệ nói rất phải, trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ ta vì sao không ở lại Tần Quốc mà lại dám mạo hiểm đến đây." Ta ngưng mắt nhìn Yến Hương Khải chờ đợi đáp án của y. Trong mắt của Yến Hương Khải tóe ra nỗi bi ai vô tận. Thật không dám giấu giếm. Thái hậu đã không muốn đợi thêm nữa. Nếu như ta ở lại Tần Quốc Sở Rạng Nan lập tức sẽ hạ thủ với ta. Ý khác của y chính là đi tới Đại Khan còn có một đường sinh cơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thân thiết nói. Yến Hương Khải nói: "Huynh đệ có còn nhớ rõ việc cúng sổ điền thị hay không?" Ta gật đầu. Chuyện này ta đương nhiên sẽ không quên. Yến Hương Khải nghiến răng nghiến lợi nói: Cúm sổ đã rơi vào trong tay Thái Hậu, nàng muốn mượn chuyện này để đưa ta vào chỗ chết. Hiện tại tần quốc tai họa liên minh. Nếu phạt trừng ra việc ta tham ô, toàn bộ thần tử nhất định sẽ hướng ta công kích. Kết quả của ta. Khó môi Yến Hương khẽ nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Ta nhíu mày, thấp giọng nói: Điền Tôn đã chết, biết tin tức chi có Điền Ngọc Lân, chẳng lẽ là hắn để lộ bí mật cho Tinh Hậu biết? Yến Hương Khải nói: "Không phải là hắn thì còn ai?" Yến Hương Khải nói: "Chết ở trong tay của người ta còn có thể được phong quan đại táng. Nếu như chết ở trong tay Thái Hậu, chỉ sợ ta chi có thân bại danh liệt." Nếu làm không tốt ngay cả người nhà cùng phải bị liên lụy toàn bộ. Ta ngưng mắt nhìn Yến Hương Khải thật lâu. Lão cáo già này quả nhiên là sự can đảm hơn người. Y muốn nói không chỉ là những lời nói. Trong đó nhất định có ẩn tình khác. Trừ phi y có vốn cùng ta đàm phán thì mới dám đến khen đo. Bằng Khôn Y quyết sẽ không làm ra việc mạo hiểm như vậy." Ta mỉm cười nói, "Đại ca nói chi vậy, đại ca và ta chính là huynh đệ kết nghĩa, ta sao lại có ý muốn giết đại ca?" Yến Hương khẽ cười một tiếng hắc hắc, y hạ giọng nói, "Huynh đệ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nên báo đáp huynh đệ như thế nào đây?" Y nhìn xung quanh một chút, Ta nhất thời đã hiểu ý tứ của y, phất tay bảo người lùa ra. Yến Hương Khải vững tin mọi người đã lùa ra hết, lúc này mới nói: "Huân đệ chắc hẳn biết bí mật trong cuốn sổ của Điền thị chứ?" Trong cuốn sổ của Điền thị ghi lại việc ăn hối lộ phạm pháp của Yến Hương Khải. Ngoài trừ đó là còn giấu bản vẽ bảo tàng của Mâu thị. Việc ăn hối lộ phạm pháp của Yến Hương Khải Nương đã bị Đình Ngọc Lân vạch trần. Hiển nhiên cái y chỉ nhất định là bí mật của bảo tàng Mâu thị. Trong nội tâm ta bỗng nhiên sinh khả nghi, lẽ nào Yến Hương Khải sớm đã biết việc bảo tàng? Trong đó rốt cục có cớ giấu bí mật thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 169 hiện thực. 1 2 3 4 Yến Hương Khải nói, "Lợi ích giữa ta và Điền Tung có rất nhiều điểm chung, cho nên cho tới nay chúng ta đều là đồng bọn tương đối tốt. Nhưng đột nhiên phát sinh một việc đã làm thay đổi quan hệ của chúng ta." Ánh mắt Yến Hương Khải trở nên có chút hoang mang, rơi vào sâu trong hồi ức của chuyên cũ. Tà Cùm Điền Tung nhờ cơ duyên xảo hợp chiếm được một bộ phận của Tàn Bảo Đồ Mâu Thịch. Sự xuất hiện của tấm Tàn Bảo Đồ này đã làm cho quan hệ không gì phá nổi giữa chúng ta xuất hiện vết rạn. Ngoài mặt chúng ta đã thương lương đem tấm Tàn Bảo Đồ này giấu đến một nơi bí ẩn. Nơi đó chỉ có hai người chúng ta biết. Nhưng sau lưng chúng ta lại chọn dùng các loại thủ đoạn để nghị chiếm đoạt bảo đồ làm của riêng. Điền Tu cử báo cho Tuyên Long hoàng việc ta tham ô, định lợi dụng Triều đình lật đổ ta. May mà người bên cạnh hoàng huynh đúng lúc báo cho ta biết. Ta hủy đi toàn bộ cái gọi là chứng cứ của Điền Tu. Sau đó lại lợi dụng người nhà của hắn để uy hiếp Điền Tu. Điền Tung Hải ta không được, ngược lại bị ta đưa vào ngục. Khóe môi Yến Hương Khải nở một nụ cười mỉm đắc ý. Lúc này ta mới hiểu Điền Tung vì sao lại từ nhất đại diêm thương giàu nhất thiên hạ sa vào cảnh tù tội lưu lạc biên hoang. Thì ra trong đó lại có nhân quả như vậy. Yến Hương Khải và Điền Tung hiển nhiên cũng không là người lương thiện gì. Điền Tung về tàn bảo đồ có can đảm khiêu chiến Yến Hương Khải. Diệp Sát có chút ngu muội. Yến Hương Khải lại nói: "Điền Tung làm người đê tiện giả dối. Sau khi hắn cùng ta đem bản đồ giấu đi, lại định dùng bản đồ giả thay thế bản đồ thật. Nhưng không nghĩ đến lại bị ta nhanh chân đến trước." Từ lâu ta đã thần không biết hủy không hay đánh cháo tàn vảo đồ kia. Vẻ mặt Yến Hương Khải có phần đắc ý. Ta thầm nghĩ trong lòng, hai người này quả nhiên đều đê tiện như nhau. Chẳng qua là thủ đoạn của Yến Hương Khải cao minh hơn mà thôi. Yến Hương Khải nói, sau khi Điền Tung đánh cắp bản đồ giả lại dùng một tấm bản đồ giả khác để thế vào. Mặc dù ta biết bí mật của hắn nhưng Thủy Chung không có phạt trừng. Nếu như cho hắn biết trong tay của mình chẳng qua là một bức bản đồ giả, hắn nhất định sẽ không tiếc trả giá tất cả mà sẽ nói rõ tất cả những chuyện của ta ra ngoài. Ta mỉm cười nói: "Đại ca làm như vậy sợ rằng còn có một mục đích, muốn giận dắp người khác tránh đi chú ý đối với đại ca." Chuyển đầu mâu hướng lên người Điền Tu. Yến Hương Khải cười hắc hắc hai tiếng. Người này đích thật là âm hiểm cực kỳ, đừng nói là Điền Tu, mặc dù là ta cùng đã từng bị hắn gạt. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta đều cho rằng điều y quan tâm nhất chính là chứng cứ phạm tội trong cuốn sổ, không nghĩ tới là y cố ý chuyển đầu mâu lên người Điền Tu. làm mê hoặc tầm mắt của người trong thiên hạ. Hơn nữa lãnh cô uyên và toàn bộ cao thủ ma môn liên can cùng bị y lừa đến quay vòng vòng. Yến Hương Khải quả nhiên cao minh. Ta cười tủm tỉm nhìn Yến Hương Khải. Nếu như tàn bảo đồ trong tay y là thật, như vậy hắn quả thực có cái vốn để cùng ta cọ kè mặc cả. Yến Hương Khải nói: "Huynh đệ Ngươi sẽ không cho là ta đang nói dối đấy chứ?" Ta cười nói. "Đâu có, lấy trí thông minh như đại ca đây, sao lại có thể lấy tính mệnh của bản thân mình ra để đùa chứ?" Yến Vương khải càng cười thoải mái hơn, y thấp giọng nói. "Lãnh cô huynh chiếm được hai tấm tàng bảo đồ, đã là bí mật mà thiên hạ đều biết." Phần tàn bảo đồ bà ta đạt được từ trong tay điền cung vừa đúng trên tay của ta cũng có một phần. Y từ trong người lấy ra một bức tàn bảo đồ rồi đặt vào tay ta. Ta liếc mắt đã nhìn ra phần tàn bảo đồ này cùng với cái lần trước lãnh cô huynh lấy từ chỗ ta không ngờ lại giống nhau y chang. Xem ra Yến Hương Khải quả thật không có lừa ta. Yến Hương Khải nói: Lễ hạ vô nhân tất hưởng sở cầu, Yến Hương khải ta chỉ là một tộc nhân, đương nhiên cùng cánh không được cái lệ này. Thời gian y đưa ra điều kiện cuối cùng đã tới. Ta chậm rãi buông ly rượu xuống. Rốt cuộc đại ca muốn ta giúp đại ca làm cái gì? Yến Hương khải buồn bã thở dài một hơi nói, huynh đệ hẳn là có thể thấy được Hiện tại ta đã bị Hạng Tinh dồn đến đường cùng. Bằng không ta cùng sẽ không đem bí mật đã chôn giấu ở trong lòng nhiều năm cùng nói cho huynh đệ biết đâu. Ta gật đầu. Yến Hương khẽ nói, có chuyện chỉ sợ huynh đệ cũng không biết, Hạng Tinh đã không còn sống được bao lâu. Ta giật mình, hoảng sợ nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Trong hai mắt Yến Hương khải toét ra vẻ oán độc không gì sánh được, y thấp giọng nói: "Hạng Tinh mặc dù vẫn hận ta, nhưng thuộc chung phải bận tâm đến áp lực từ mọi mặt, nên vẫn chưa hạ thủ với ta. Nhưng gần đây lại đột nhiên thay đổi dự tính ban đầu, dùng tất cả phương pháp dồn ta vào chỗ chết." Ta qua một phen điều tra mới biết thì ra bà ta thân mắc bệnh bất trị, nghĩ chắc trước khi chết phải tiêu diệt được ta. Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa đã ngất đi. Yến Hương Khải thấy sắc mặt ta khác thường, vội vàng ngừng lại, thân thiết nói: "Huynh đệ, ngươi có chuyện gì không?" Ta cố ức chế nỗi đau buồn trong nội tâm, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: Ta không sao, được rồi, đại ca còn chưa nói rốt cuộc muốn ta giúp đại ca làm gì. Yến Hưng Khải nói. Ta giúp ngươi đạt được bảo tàng mâu thì, ngươi giúp ta leo lên hoàng vị đại tầng. Ta lạnh lùng nhìn y y nói. Điều kiện của đại ca bất kể nhìn như thế nào, đối với ta cũng không có quá nhiều lợi ích. Yến Hưng Khải mỉm cười nói. Huynh đệ! Yến Hương Khải ta đối với thế cục của thiên hạ rất hiểu rõ. Hùng tâm của ngươi, sự báo thù của ngươi, ta so với bất cứ kẻ nào cùng đều rõ ràng hơn. Năm nay ta đã 56 tuổi, thời gian còn lại trên đời này đã không nhiều. Nguyên vọng lớn nhất cả đời đó là leo lên ngôi vị hoàng đế của Tần Quốc. Cho dù chỉ có một ngày ta cùng có thể mỉm cười nơi chín suối. Y đứng dậy cáo từ. Ta chỉ có một yêu cầu này, Thái tử điện hạ không ngại suy nghĩ một chút. Tâm tư của ta rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, tinh hậu bị bệnh nan y. Yến Hương Khải hẳn là sẽ không có lý do gì mà lừa dối ta. Nhớ tới phong thái tài hoa tuyệt đại của nàng, Không ngờ hai mắt của ta đã đẫm lệ. Trong cơn hoảng hốt, dường như ta thấy Tinh Hậu mỉm cười ngồi ở bên người ta, nhẹ giọng nói: "Dận không?" Trong lòng ta dường như bị ngàn thanh đao cắt, đây là một loại đau đớn cỡ nào? Ta không biết mình đã ngồi ở trong vườn bao lâu, chỉ biết Ra Long đi tới bên người ta, nhắc nhở: "Chủ tử Túc Vương đã đi rồi." Ngài có phải cùng nên bày giá hồi cung không? Ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bên má vẫn còn lưu lại một chút lạnh lẽo, là nước mắt vẫn chưa bị gió thổi khô đi. Thanh âm ta trầm lắng nói, "Bảo Trần tiên sinh đến ngự thư phòng gặp ta." "Vâng." Ra lòng cùng kính đáp. Tâm tình hỗn loạn của ta thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh được. Váng tươi cười của Tinh Hậu Thủy chung quanh quẩn ở trong đầu ta. Thậm chí ngay cả khi Tử Tô đi vào ngự thư phòng ta cùng hoàn toàn không phát giác. Cần Tử Tô ho khan một tiếng để khiến cho ta chú ý. Khuôn mặt của ta được che giấu ở trong bóng tối, cùng vừa vặn che giấu được vết thương ở trên mặt ta. Nhưng trong giọng nói bất kể như thế nào cùng che giấu không được. Lần này tiên sinh đến Tân Quốc có từng gặp được Tinh Hậu không? Trần Tử Tô gật đầu nói, Tinh Hậu đã tiếp kiến Tử Tô cũng tự tay giao thư hàm cho ta. Tiên sinh có từng cảm thấy được nàng có gì thường gì không? Trần Tử Tô nhíu mày nói, Giữa Tinh Hậu và ta có bức rèm che cách xa nhau, Tử Tô vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Công tử Rốt cuộc Yến Hương Khải đã nói chuyên gì với cậu? Ta thấp giọng nói, Yến Hương Khải nói cho ta biết Tinh Hầu đã mắc bệnh nan y, đã không còn sống ở trên đời này bao lâu nữa. Trần Tử Tô cùng giật mình. Cái gì? Sao ta tại Tần Quốc chưa từng có nghe nói việc này? Ta buồn bã nói, Tình cảnh hiện tại của Yến Hương Khải không ổn, theo lý hắn sẽ không bịa đặt lời nói dối như vậy để lừa gạt ta." Trần Tử Tô nói. "Tính mạng của hắn hiện tại bị chúng ta nắm ở trong tay. Vì bảo mệnh chuyện gì cùng có thể làm được. Công tử không cần tin hắn. Ta lo lắng gấp đầu, tuy là nói như vậy, việc của Tinh Hậu ta vẫn không cách nào yên tâm được." Trần Tử Tô mỉm cười nói: "Công tử Tử Tô có hai tin tức muốn bẩm báo cho công tử, một tốt một xấu, công tử muốn nghe tin nào trước?" Ta thầm nghĩ trong lòng. Trong thiên hạ còn có tin gì có thể so với tin Tinh Hậu bị bắt bệnh nan y đây? Trần Tử Tô nói: "Nếu tâm tình của công tử không tốt, ta sẽ nói ra tin tức tốt trước." Tiêu Tĩnh đã thành công tiếp nhận đại quân của Cố Thành Hiền. Hiện nay đang xuất phát về hướng Nhạc Dương, tin tưởng qua vài ngày có thể dẹp lưu Đạt Uy phản loạn. Ta thẳng nhiên nói, lấy năng lực của Tiêu Tĩnh hơn nữa còn có mấy người các ngươi ở bên cạnh chỉ điểm. Lật đổ được Cố Thành Hiền hẳn là không khó. Tin tức xấu thì sao? Trần Tử Tô nói: Tin tức xấu chính là tại biên cảnh nước Hàn lại bắt đầu tập kết quân đội, hình như có ý đồ công kích chúng ta. Ta cười lạnh nói: Nước Hàn, họ nào có lá gan lớn như vậy? Sợ rằng lại là hạng báo đào rực dây từ bên trong. Đợi đến khi việc Bắc Hồ được lắng lại, Việc đầu tiên là ta sẽ không bỏ qua cho nước Hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 170 kiều thệ. 1 2 3 4. Tin tức tốt truyền đến liên tiếp. Sau khi mẹ con An Dung trở lại Bắc Hồ, Thác Bạc thuần chiếu rốt cuộc đã bỏ kế hoạch Nam Hạ công kích Đại Khang. biểu hiện ra nhìn như là hắn bởi vì mẹ con an dung bình an vô sự. Nguyên nhân thật sự khiến hắn phải lui binh chính liên minh giữa Khang Tần. Lấy thực lực hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ để chống lại liên minh Khang Tần. Thác Bạc Thuần Chiếu cùng không phải là một kẻ ngu. Hắn hiểu được xem xét thời thế Đối với một địch nhân như vậy, ta không dám thả lỏng đề phòng đối với hắn chút nào. Nếu như hiện tại hắn Tề Tống Liên Minh tiến quân về ta, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này mà công kích vào phía sau ta. May mắn chính là hắn thành đế Hạng Bác đào cùng không đủ quyết đoán. Sau khi bắt hồ rút quân, hắn cũng mất đi dũng khí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Quyết lệnh này đã cho ta cơ hội được thở dốc. Thái tử điện hạ. Đa Long vừa chạy vừa thở tới bẩm báo, ta rất ít nhìn thấy hắn biểu lộ ra kích động cùng kinh hỉ như vậy. Chuyện gì? Từ sau khi biết được bệnh tình của Tinh Hậu, thời thời khắc đến của ta cũng ít đi nhiều. Đa Long xoa xoa mồ hôi trên trán. Hỷ sự đại hỷ sự. Thái tử phi nương nương đến khang đô. Ta đặc biệt kinh hỉ, đứng dậy lớn tiếng nói: "Nàng đang ở đâu?" Dược Phương Thiên cuối cùng vương phi đã đến nghỉ ngơi trước ở phụ thái tử. Sở Nhi không có trực tiếp tiến nhập hoàng cung, ngược lại đi phụ thái tử. Ta kinh hỉ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều thêm lớn tiếng nói: "Mau Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta sẽ qua đó ngay. Lần này không chỉ là Sở Nhi, Yến Lâm, Tụ Kiều, Tư Hầu, Lệ Cơ tất cả đều cùng nhau qua đây. Vân Na bởi vì phải phụ trách việc biên phòng ở Bắc Bộ nên vẫn chưa hộ tống họ cùng nhau đến. Tuy nhiên con gái của chúng ta đã thay mặt cho nàng đã trở về. Lần này Thát Mạc Lục Châu muốn tiếp thân Tiễn An Dung về Bắc Hồ. Thuận tiện cùng thét bạc thuần chiếu bàn bạc việc cùng ta gặp nhau. Cho nên phải một thời gian mới có thể qua đây. Ta trước tiên là ôm lấy Sở Nhi với cái bụng đã nhô cao, cười nói: "Bụng của Sở Nhi sao lại to như vậy, có khi nào bên trong có tới hai đứa không?" Sở Nhi trách móc: "Hiện tại chức vị của chàng đã là thái tử giám quốc, vẫn còn không có nghiêm chỉnh gì hết." Làm sao có thể khiến Bắc Tín đại khang tâm phục cho được? Ta cười cùng lần lượt ôm hôn mấy người Tư Hầu. Cuối cùng khi đi tới bên người Yến Lâm, nhớ tới minh nhi của chúng ta, trong lòng ta không khỏi đau xót. Ôm lấy thân thể mềm mại của Yến Lâm vào trong lòng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Nói: Mấy ngày nay có nhớ ta hay không? Yến Lâm gật đầu, vành mắt không khỏi đỏ lên. Tụ Kiều cười nói: "Ngày hôm nay chúng ta cùng tướng công cử việc trùng phùng, người nào cũng không được phép khóc, bằng không đêm nay sẽ bị phạt nặng." Ta cười nói: "Phạt thế nào?" Tụ Kiều da mặt vốn đã mỏng, bị ta hỏi như thế mặt không khỏi đỏ lên. Vậy mà nói không nên lời. Tư Hầu cùng Lệ Cơ chi ra mỗi người tám lấy một lỗ tai của ta. Mấy ngày này chàng có phải đã quên hết mấy người chúng ta rồi phải không? Ta vội vàng xin dung thứ. Cho ta mượn lá gan của trời ta cùng không dám. Từ sau khi trở lại Khang Đô, ta ngay cả nữ sắc cùng chưa từng gần Suốt ngày đều ngủ một mình tại ngự thư phòng. Nếu như không tin, ta sẽ gọi Đa Long tới làm chứng cho ta. Những lời này của ta mặc dù không phải là sự thật, nhưng cùng không khác là mấy. Từ khi Trân Phi đến pháp nghiêm tự xuất gia, ta quả thực vẫn chưa từng tiếp cận qua một chút nữ sắc nào. Yến Lâm cười nói, Những lời này của chàng có thể mới tin thôi." Nàng cười rồi nhìn sang Tụ Kiều nói, "Tụ Kiều, muội y thuật cao minh, chốc nữa thử kiểm tra xem mấy ngày này rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu." Tụ Kiều mặt càng đỏ hơn. "Lại Kiên này làm sao mà tra xét cho được?" Ta cười tủm tỉm nắm lấy tay nàng, nói, Mặc dù nàng không biết nhưng ta lại biết không bằng chúng ta đi kiểm tra xem thế nào." Lời vừa nói ra, một cơn mưa quyền của kép vị kiều thê rơi vào trên người ta. Vẫn là sở nhi giải vây cho ta. Đừng náo loạn nữa. Lần này có cả giao Như tỷ tỷ đi theo cùng chúng ta qua đây. "Dận không? Chàng nên đến thăm cô ấy trước đi." Nhớ tới Dao Như ta nhất thời buồn bã thu lại dáng cười, ngương mắt nhìn Tụ Kiều nói: "Cô ấy thế nào rồi?" Tụ Kiều nhẹ giọng nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không có ý thức." Ta đi theo Tụ Kiều tới hậu trạc. Hai nha hoàn đang thúc xe đẩy. Dao Như mặc bộ váy màu lam đang ngồi ở trên xe đẩy. Ánh mắt lặng lặng nhìn vào hóa đơn hương ở phía trước, lẩm bẩm nói, "Không, tụi Kiều nói, thân trên của cô ấy đã có thể hoạt động, chẳng qua ý thức vẫn chưa được khôi phục. Suốt ngày chỉ biết nói không và một người tên Vũ. Ta nghĩ chắc là đang gọi tên Vũ của chàng." Trong lòng ta đau xót, bước nhanh đến trước mặt giao như Dựa tay đỡ lấy vai nàng. Ánh mắt Dao Như vẫn nhìn vào Hoa Đình Hương, dường như ta căn bản không có tồn tại. Không, Dao Như ta run giọng nói, là ta đã hại nàng đến tình cảnh thế này. Nếu như Dao Như không thể khỏi bệnh, ta sẽ ái nấy cả đời. Tôi cừu nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo ta, ý bảo ta đừng làm phiền giao như thanh tịnh. Giao như hiện tại tựa như ta trước đây. Cô ấy đã phong bế ý thức của bản thân mình vào một không gian ngăn cách với nhân thế. Trừ phi chúng ta tìm được khe hở của không gian này, mới có thể chân chính thức tỉnh được nàng. Gió mát rượi thổi qua, ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ đặc biệt mềm mại. Ta gối đầu lên hai chăn đầy co giãn của lệ cơ. Yến Lâm cùng Tư Hầu thì xoa bóp cho ta. Sở Nhi và Tụ Kiều ở một bên mỉm cười nhìn ánh mặt trời. Đã rất lâu rồi ta chưa từng trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy. Thoải mái đến mức ta chỉ muốn hét lên. Lúc này ta mới nhớ tới việc họ vì sao tình nguyện ở trong phủ thái tử chuyện hướng Sở Nhi nói. "Sở Nhi, mấy người các nàng vì sao không chịu đến hoàng cung ở?" Sở Nhi cười nói: "Hoàng cung quá lớn cùng quá trống trải. Người ở bên trong thường cảm thấy rất có áp lực. Phủ thái tử này mặc dù hơi nhỏ nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy an toàn ấm áp hơn." Lại cơ cảnh đầy đồng cảm giật đầu. Hoàng cung vốn đã không phải là nơi dành cho người ở mà. Làn kinh thương Hải Nan Vi Thủy đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì sông nước. Nàng đã từng trải qua đoạn cuộc sống không dám nhớ lại. So với bất luận người nào cùng chán ghét hơn so với cuộc sống trong hoàng cung. Yến Lâm nói, Nếu như ở lại trong cung, chúng ta sẽ cảm giác được chàng là hoàng thượng. Chúng ta là phi tử của chàng. Chàng là chủ nhân, chúng ta là nô tài. Ở chỗ này chúng ta cảm thấy chàng là trượng phu của chúng ta. Chúng ta là thê tử của chàng. Ở đây mới như là một cái nhà. Trong lòng ta cảm động, mở cánh tay ôm Yến Lâm vào trong lòng. Hôm một cái thợ kêu lên môi nàng. Nha đầu này nói không sai, chỉ có ở chỗ này mới như là một cái nhà. Bước vào hoàng cung chúng ta không thể không đội lên các loại mặt nạ dối trá, sắm vai nhân vật ngay cả bản thân mình cũng xa lạ. Tư Hầu nói, lại nói tiếp ta tưởng nhớ nhất vẫn là Lục Hải Nguyên. Không khí ở nơi đó trong lành hơn nhiều so với khoang đô trời cùng xanh hơn ở đây, hồ nước cũng trong hơn ở đây." Ta cười nói, "Rồi đến khi ta nhất thố thiên hạ, các nàng muốn đi đâu ta sẽ cùng các nàng đi đến đó." Chúng nữ cùng kêu lên. Chàng nhớ kỹ lời mình đã nói đấy, tuyệt đối không không cho phép đổi ý. Ta nặng nề gật đầu nói, Nhưng tâm ta sẽ không đổi ý. Mặc dù ta một lòng muốn thời gian ở cùng với các vị kiều thê lâu hơn nữa, nhưng chính sự bề bộn không dứt ra được. Lúc ăn cơm hai người Hứa Vũ Thần và Hoàng Đoan phòng lại đến quấy rầy ta. Ta đành phải bỏ bọn họ lại để đi tới thư phòng tiếp khác. Hứa Vũ Thần ái nãy nói: "Hai người chúng ta quấy rầy thái tử dùng bữa." Mong rằng thái tử thứ lỗi. Ta cười nói, ta đã ăn no rồi, chưa nói tới quấy rối gì hết. Hai người còn chưa có ăn cơm phải không, để ta sai người đi chuẩn bị cho hai người." Hoàng Đoan phòng nói, "Thái tử không cần quan đến chúng ta làm gì, có việc gấp chúng ta phải khải tấu với thái tử." Ta cười nói, "Nói đi." Hoàng Đoan phòng nói: Thành Nhạc Dương đã bị Tiêu Tính công phá. Ta đại hĩ, tin tức này có đáng tin cậy không? Hứa Vũ thần nói: Thiên chân vạn sát tin chiến thắng chúng ta đã mang đến chẳng qua. Hình như hắn có chuyện gì muốn nói lại thôi. Hoàng Đoan phòng nói: Tiêu Tín đã giết chết toàn bộ một nhà lưu đạt uy 17 người. Bên trong thành phàm là binh sĩ kháng cự không đầu hàng toàn bộ bị Tiêu Tín giết chết tại chỗ. Binh sĩ bị chết tại thành Nhạc Dương không ngờ có hơn 5000 người. Hoàng Đoan phòng bởi phẫn nộ, ngay cả chòm râu trắng phau cùng dương lên trong hai mắt đầy tơ máu. Hứa Vũ thần nói: Tiêu Tính mặc dù đã lập đại công, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, làm sát kẻ vô tội. Chuyện này đã gây chấn động rất lớn tại Triều giả. Hoàng Đoan phòng kiếp động nói: "Không chỉ như thế, ngày hôm nay Cố Thành Hiền Cùng đã được áp giải đến khoang độ. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng tứ chi đã bị hắn chém đứt, người bỏ vào trong lu." tình cảnh vô cùng thê thảm. Cố thành hiền này mặc dù ngạo mạn vô lễ, nhưng vẫn chưa phạm tội gì lớn. Tiêu Tín này lạm dụng tư hình, còn đắc chí cho rằng đã lập được đại công, khiến cho vô số thần tử trong lòng nguội lạnh. Hứa Vũ thần đưa tới tin chiến thắng truyền đến của Tiêu Tín phạt trong tay ta. Ta nhìn tin chiến thắng Nội dung tràn đầy từ ngữ hưng phấn. Tiêu Tính lần đầu được dẫn dắt nhiều binh sĩ tác chiến như vậy, cũng đạt được thắng lợi. Trong lòng hưng phấn không thể tránh được. Trong đó cùng không có biểu lộ ra kiêu ngạo và tự phụ chút nào. Kỳ thực lần này thủ đoạn của Tiêu Tính sở dĩ nghiêm khắc như vậy cùng là được ta bày mưu đặt kế mà tiến hành. giảng qua là có chút hơi quá đáng. Hư Vũ thần nói: "Tiêu Tín quả thực là một nhân tài, thế nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi, cách xử lý trên rất nhiều chuyên vẫn có vẻ không đủ thành thục. Thái tử điện hạ ngàn vạn lần đừng bởi vì trận thắng lợi này mà dung tốn hắn." Hoàng Đoan phòng nói: Không những không thể dung túng hắn, còn cần phải khiển trách hắn một chút cho hắn biết bản thân rốt cuộc đã sai ở nơi nào." Ta cười nói, "Hai vị tướng quốc nói đúng. Nếu như vậy, chúng ta sẽ thăng cho hắn hai cấp rồi lại giáng hắn xuống hai cấp, để cho tự bản thân hắn suy nghĩ đi." Hứa Vũ thần khen, "Kế này của Thái tử điện hạ rất tuyền." Nhưng Hoàng Đoanh phòng lại nói: Thái tử điện hạ có phải đã khoan dung quá mức rồi không? Ta mỉm cười nói: Thành niên nhân có chút nhũ khí là chuyện tốt. Nếu như ta đối với hắn nghiêm khắc quá, chỉ sẽ làm giảm tự tin và hăng hái của hắn, khiến hắn quy về người bình thường. Ta yêu cầu chính là một tướng quân năng chinh thiện chiến. Mà không phải là một người bề ta bình thường quá khôn khéo. Hứa vũ thần nói. Ý của thái tử chúng ta đều hiểu. Tuy nhiên hiện tại đại khoen yêu cầu nhất chính là ổn định. Máu tanh cùng ghét chóc sẽ chỉ làm các tướng sĩ người người cảm thấy bất an. Ta gợt đầu nói. Các người yên tâm. Các người yên tâm. về phần Tiêu Tính ta sẽ đích thân viết thư hàm qua, bảo hắn chú ý chuyện này." Hứa Vũ thần nói, "Chuyện này hình như do phụ thân của hắn mở miệng thì càng tốt hơn." Ta rứt tán thản, "Đúng, nên do Tiêu tướng quân đề xuất, hắn sẽ không cảm thấy ta lạnh nhạt với hắn." Hoàng Đoan phòng than thở, Hy vọng hắn có thể lĩnh hội được một phen khổ tâm mà mọi người nỗ lực vì hắn. Hắn lại nghĩ tới một việc nói. Thái tử điện hạ, Yến Hương Khải đi tới khang đô đã được một đoạn thời gian, thế nhưng hắn vì sao còn chưa đi? Lẽ nào Tần Quốc không có chuyện gì để làm cả sao? Hứa Vũ Thần cười nói, Yến Hương Khải là không dám đi. ta cùng nở nụ cười. Tạm thời không quản đến hắn. Một ngày hắn chưa rời khỏi Khang Đô thì một ngày là khách của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng lễ nghi quy cách cao nhất để đối đãi hắn. Sau khi hai người rời đi, ta không nén nổi thở dài một hơi. Cho tới nay lúc nào ta cũng kỳ vọng leo lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng sau khi là chân chính leo lên địa vị cao mới phát hiện, hiện tại đã không còn tự do, thoải mái như ngày xưa, không thể không đi đối mặt với nhiều chuyện rối rắm phức tạp. Thời gian dành cho người thân cùng đã càng ngày càng ít. Diên Bình qua gọi ta đi dùng bữa tối, khi ta đang muốn đi cùng với nàng thì Dịch An lại đến bẩm báo Tiểu chủ nhân, có một người gọi là Liên Việc muốn gặp cậu. Ta đại hĩ nói, Liên Việc? Hắn không phải là đang ở Yên Cốt dưỡng thương sao? Mau mời hắn vào đây. Diệp An xoay người đi ra ngoài, không bao lâu sau đã thấy Liên Việc bước nhanh đến trong lòng còn ôm một đứa bé. Lứa bé gái này châu tròn ngọc sáng, cực kỳ khả ái. Đôi mắt đen như bảo thạch có phần linh động. Đáo qua đáo lại liên tục. Nhìn thấy vương phủ phô trương như vậy nhưng có biểu hiện ra sợ hãi chút nào. Nội tâm ta vô duyên vô cớ cảm thấy kinh hoàng. Nếu như Minh Nhi là của ta không có mất tiếc. Chỉ sợ cũng lớn như nó rồi. Liên việc giao đứa trẻ này cho Dịch An. Quỳ gối xuống nói, Liên Việc tham kiến chủ nhân. Ta cười nói: "Từ lúc nào ngươi lại học khách khí như vậy? Mau mau đứng lên, đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây." Liên Việc đứng dậy nói: "Chủ nhân chớ vội, trước tiên ngài cứ nhìn đứa trẻ này là ai đi." Trong lòng ta ngẩn ra, lẽ nào đứa trẻ này chính là Minh Nhi của ta? Liên Việc cười gật đầu nói: chính là tiểu quận chúa. Nội tâm ta không khỏi run rẩy, bước nhanh lên vọt tới trước mặt Minh Nhi, dang hai cánh tay muốn ôm lấy nó. Nhưng Minh Nhi lại sợ hãi co rụt lại phía sau, ôm chặt lấy bắp đùi Liên Việc. "Cha." Liên Việc xấu hổ cười nói, "Chủ nhân, trong mấy ngày ta mang nó đến đây, đứa bé này vẫn luôn gọi ta như thế." Trong lòng ta dâng lên nỗi hổ thẹn vô hạn. Cốt nhục thân sinh của mình vậy mà không nhận ra mình là ai. Ta giành được thiên hạ đại khang đồng thời ta cũng mất đi rất nhiều. Diệp An từ lâu đã đi thông báo cho mấy người Yến Lâm. Không lâu sau ta đã nghe được tiếng khóc. Yến Lâm không quản tất cả đang chạy về phía bên này. Ta rất sợ nàng sẽ giống như ta làm đứa trẻ sợ hãi, cầm lấy cánh tay nàng, muốn giúp nàng ổn định tâm tình. Yến Lâm khóc lóc đòi giãy cánh tay ra. Có thể là tâm linh trời sinh giữa mẹ con. Minh Nhi cũng không có sợ hãi mấy, tùy ý để cho Yến Lâm ôm lấy nó. Yến Lâm vạt ra vạt áo của Minh Nhi, Thấy trên vai phải có một vết bướm màu đỏ thắm, Yến Lâm không còn nghi ngờ gì nữa. Bé gái trước mắt quả thực là Minh Nhi của chúng ta. Minh Nhi. Yến Lâm khóc lóc ôm chặt Minh Nhi vào trong lòng. Sau đó tới Yến Nhi. Tổng Kiều. Tư Hầu. Lễ cơ tất cả đều là lễ nóng do anh chồng. Nhiều lần trải qua trăm nghìn cây đắng, Cuối cùng chúng ta cùng có thể lại một nhà đoàn tụ, đã tìm trở về đứa con gái khiến cho mỗi người chúng ta đều đặc biệt mừng rỡ. Ta sai người lại chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi đại, đại âm nhân Liên Việt đã giúp ta mang về đứa con gái này. Yến Lâm đích thân rót đầy 3 ly rượu cho Liên Việt. Đa Tạ Liên Đại ca đã cứu Minh Nhi trở về. Liên Việt vội vàng đứng dậy,